Quý vị và các bạn thân mến chúng ta tiếp tục đến với tập 11 của lời Nguyền kho báu tác giả Bùi Ngọc Phúc Hãy nhớ để lại comment chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận ấn nút like nút chia sẻ video và đặc biệt là ấn vào nút subscribe for kênh để nhận được thông báo khio tụn ra video mới trên kênh YouTube của Nga tụn Life cũng như là kênh Truyện ma Qu quảng Ngá Tũn Hãy ủng hộ các sản phẩm trà búp chuẩn Tân C cơn của Tũn và gắn gặt xả đen hỗ trợ về đường gan rất tốt. Dành cho những bạn ăn nhậu nhiều Ăn uống không điều độ và thức đêm Dẫn đến chức năng gan bị suy giảm Nó sẽ hồi phục lại rất là nhanh Và thải độc gan, mát gan Cho những bạn là hay lên mụn nhọt Gan nó nóng Hoặc là những nhà mà có các cụ lớn tuổi Giấc ngủ nó không được sâu Khó ngủ thì cái gan gật Nó cũng là một cái Cái bài thảo dược tự nhiên Hỗ trợ giấc ngủ rất là tốt Các bạn có thể vào trong shop để lựa hàng hoặc là vào phần uh, số điện thoại ở trên màn hình để nhận được tư vấn, lựa chọn những sản phẩm ưng ý hơn. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 11 của Lời Nguyện Kho Báu, tác giả Bùi Ngọc Phúc. Trên đường trở về nhà, ông đồ Thiện thầm nghĩ Phải chăng là cơ hội cho vương triều nhà Nguyễn đứng lên chống giặc đã hết? Bây giờ là lúc cả dân tộc cần một vị minh, minh quân, thánh chúa khác. Tiếc là vị đó vẫn chưa xuất hiện. Khi ông Đỗ Hoàng Giáp dưới thời vua tự Đức, nhiều vị đại thần tỏ rõ lòng trung quân ái quốc như Tổng đốc Nguyễn Chi Phương, Tổng đốc Hoàng Diệu. Tiếc rằng là họ có lòng... Nhưng gặp lúc vua đớn tôi hèn Cho nên đã vị quốc vong thân Sau này nhiều dịp ngồi với các bạn đồng lêu Ông được biết Lúc quân Phú Lăng Sa Nã Đại Bác Công Thành Nhiều vị quan mũ cao áo dài Chưa đánh đã chạy Chẳng hy vọng một vị vua Sống như giam lỏng trong tử cấm thành Thiên về sự xuất hiện Của một đấng minh quân nào đó Tôi không dám nói ra như ông tin chắc Người đó không phải là dòng dõi Hoàng tộc nhà Nguyễn Khi nãy nghe Hoàng Đình Túc tiên sinh nói phong trào Đông Du chưa chắc thành công, tự dưng ông thấy nhận xét đó là hoàn toàn chính xác. Việc tôn hoàng thân, kỳ ngoại hầu cường để làm minh chủ, xét cho cùng thì vẫn là người trong hoàng tộc. Như vậy cũng chỉ là một vòng luận quẩn mà thôi, chẳng có lối thoát. Bước chân về đến cổng, ông đồ thiện bất ngờ khi thấy trong ngôi tử đường có một nhà sư đang ngồi đợi. Trên bàn có đặt một cái túi vải nâu, Theo chữ vạn của nhà Phật bằng chỉ vàng. đều ngạc nhiên hơn cả là vị sư. Khi chỉnh lại áo cà sa cúi trào. Không ai khác ông nhận ra. Đó lại chính là Đinh Văn Lâm. Hay còn gọi là Huỳnh Văn Tòng. Cai Tòng. Nhưng khi khoác áo tu hành vào. Ông Đồ Thiện đoán ngay. Người cháu trai lấy pháp danh là Thích Minh Đăng. Do người cháu mặc đồ tu hành. Ông vẫn dùng lễ hỏi, chẳng hay gần một năm qua, thầy tu ở chùa nào? Chậm rãi, mở túi vải ra. Sư Minh đang lấy ra thần chủ có ghi tên tuổi của vợ mình rồi trình bày. Hiện đã sắp đến ngày dỗ đầu, gã muốn phối thở cho vợ ở bên cạnh thân phụ và anh trai. Như vậy, chi thứ sẽ đoàn tụ ở trong ngôi tử đường. Sư Minh Đăng cũng cho biết sở dĩ gã không vác đau đi trả thù món nợ móng là có nguyên do. Gã sợ mình sai đau, khai đau sát giới trong cơn cuồng nộ, sẽ thua thảm do kẻ thù đã có phòng bị. Quân tử 10 năm trả thù không muộn, dành 1 năm vào chùa gõ mỏ tụng kinh, gã muốn cho hương hồn của vợ được siêu sinh tịnh độ. Gã không quên sám hối với những tội lỗi mà mình đã từng gây ra. Tiện thể, sám hối luôn cả những tội lỗi mà mình sắp sửa gây ra. Khi đi trả thù Được sự đồng ý của người bác ruột Sư Minh Đăng kính cẩn Đặt thần chủ của vợ Lên bàn thờ bên tả Khi nào dỗ hết sẽ đưa lên phối thờ chung với mọi người Nhằm chứng tỏ Mình thành tâm hướng Phật Trong một năm qua Sẵn nghiên mực cậu học trò vừa mai Sư Minh Đăng vén tay áo Cầm bút lông nhúng vào nghiên mực rồi viết Phật nói tất cả Pháp Để độ tất cả tâm Ta không tất cả tâm Đầu cần tất cả pháp Khi bà đầu thiện Bưng mâm cơm lên nhà Ngó thấy chỉ có bát canh rau muốn luộc Dầm me Đĩa đậu phụ rán Cùng với đĩa rau chấm tương Sư Minh đang nói ngay là mình gõ mõ tụng kinh niệm Phật Nhưng không ăn chay Do vậy kẻ mà có đĩa tép kho khế Hoặc là bát thịt Ăn sẽ no lâu Khi những món mặn được bưng lên Chẳng cần hỏi người bác ruột phải cho phép Sư Minh đang lấy trong bị cói ra bình rượu Gã lấy hai chén tống Rồi rót vào để bác cháu cùng nhau đối ẩm Dùng xong bữa tối tranh thủ lúc đợi trà ngấm Sư Minh đang trao đổi cùng bác về việc làm rỗ Cho người vợ vắn số vào tháng sau Gã bày tỏ sự thương cảm với người vợ Dường như khi về nâng khăn sửa túi cho gã Cô chưa hưởng trọn vẹn một ngày yên vui Cuộc sống nơi trần thế của vợ gã quá ngắn Cuộc sống phu thê còn ngắn hơn như vậy Có điều khiến gã dây dứt khôn ngôi Thanh tre được cắm trước mộ vợ Đã bị nắng mưa hao mòn Thay nhưng thủ cấp Của kẻ thù cắm vào Chưa được cho nên gã ăn không ngon Ngủ không yên Lúc người bác dâu bưng lên đĩa táo Và khuyên gã Buông bỏ đồ đao thành Phật Mọi việc làm của kẻ ác Rồi sẽ phải chịu nhân quả báo ứng Sư Minh Đăng chỉ chắp tay chậm rãi Đức Thế Tôn đã dạy Phụ tác bất thiện Tử bất đại thọ tự tác bất thiện Phụ bất đại thọ Thiện tự hoạch Phước Ác tự thọ ương Tức là cha làm điều chẳng lành Con không thể chịu được Con làm điều chẳng lành Cha cũng không thể chịu Chịu thay được Làm lành thì tự được phước Còn làm giữ thì tự mang họa Dù được giữ lại nghỉ qua đêm Sư Minh Đăng vẫn từ chối Vì muốn quay về chùa Điều quan trọng nhất là đưa thần chủ của vợ Về thờ ở trong ngôi tử đường họ đinh đã xong Trước sự khẩn khoản Của người bác ruột Khuyên gã đừng trả thù Quán hận chất chồng sẽ khiến cho nhiều người Phải chịu khổ Sư Minh Đăng thở dài Nhắc lại lời Phật dạy Đều lành giữ Cuối cùng đều có trả Khác nhau chỉ đến chóng hay chảy Nhanh hay chậm mà thôi a di Đà Phật Ngồi thường trà nơi phòng khách Ông chủ hàn thế phiến Cứ nhìn đau đau ra ngoài Chỉ đến lúc người quản gia cầm đèn lồng bước vào Ngay phía sau Người phu xe đang kéo xe vào tận trong sân Lão mới vội vàng bước ra tận cửa đón khách Không như những thầy lang ở khu này. Vị đại phu đường Bá Trịnh xuất thân từ họ đường danh giá bao đời nay. Năm xưa khi đại phu đường Bá Trịnh. Người mãn còn chưa vào quan ngoại. Dưới triều đại nhà Minh. Họ đường đã có nhiều người làm trong thái y viện với nghề thuốc danh bớt hư chuyển. Nếu như không nể mặt họ hàn. Chắc là đại phu đường bá trịnh không rời khỏi nhà Việc trần bệnh bốc thuốc do ba người con trai đảm nhận Năm ngoái khi họ hẳn có biến Chính người con trai cả của đại phu là đường bá tuân Đến bốc thuốc trị thương cho đám gia nhân Lão hẳn thấy phiến chắp tay chào Rồi hồ hỏi mời khách Lão không quên sai gia nhân pha trà Sau đó nói Tối nay phiền đường đại phu Qua bộ cho trẻ xá là vạn bất đắc dĩ à Nhưng mà Lão Phu chỉ tiên vào y thuật của Đại Phu à. Sau tuần trà thứ nhất, đường Đại Phu được quản gia cùng với một người hầu đưa vào trong. Thật chẳng có ai bệnh nặng đến mức phải mời Đại Phu đâu. Lão Hàn Thế Phiến đang hồi hộp cho nên cần một vị y thuật cao tay kiểm chứng. Lấy vợ từ năm 16 tuổi, đến nay đã nửa thế kỷ trôi qua. Dù sau đó có lấy thêm vài người vợ nữa, khổ nỗi cả bốn bà vợ đều sinh cho Lão đến 7 người con gái. Đúng như các cụ đã dạy, nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô. Lão sợ, sau này khi hạc giá vân du, bàn thờ họ hàn sẽ hương tàn khói lạnh. Còn lão thì chẳng có lên nổi một mụn con trai nối dõi tông đường. Năm ngoái khi cưới người vợ thứ năm, kỳ thực là lão bắt vợ mang về. Dù sau đó xảy ra những trận huyết chiến khủng khiếp. Bù lại cô vợ trẻ đã đầu thai khiến cho lão vui mừng khôn xiết. Giá kẻ tay bán phở gánh chưa chết. Có khi lão đại xá cho mọi tội lỗi không chừng. Nghĩ vậy lão dự tính trong đầu. Khi thằng bé chào đời, lão sẽ chi tiền thuê người xây lại mộ cho A Hoàng để vong linh của y bớt tội. Dù đám võ sinh của sư phụ Tần Thiên Tường không giết được tên cai tổng. Nhưng trước cái chết thảm của vợ con hắn, tên đó đã bỏ đi bạt xứ. Thợ phào vì không có màn trả thù nào xảy ra, bây giờ lão có thể yên tâm đón quý tử. Lúc sắp sang tuổi thất thập Từ trong buồng bước ra Đường đại phu vuốt dâu rồi tư cười nói Chúc mừng ông chủ Hàn Đã có người nói giỏi ạ Khi cô hầu gái Dìu người vợ thứ năm ra ngoài gian khách Viễn cảnh sắp được bế quý tử trên tay Khiến cho lão Hàn thế phiến vui mừng Như vậy là tổ tiên Trên cao cùng với các đấng thần linh Đã nghe được lời nguyện cầu bao năm của lão Tiễn đường đại phu ra xe, lão còn không quên nhắc quản ra đi theo về để lấy chục thang thuốc an thai. Người khác tán hưu tán vượn gì không rõ. Khi đường đại phu bắt mạch nói sinh con trai thì việc đó tất phải xảy ra. Để thường cho người vợ mang niềm đại cát tới, lão hàn thế phiến vào nhà lấy ra một cái hộp gỗ. Bên trong cơ man nào là vòng ngọc phỉ thúy, lồng vào tay người vợ trẻ. Lão cho biết Sẽ yêu cầu quản gia đều thêm một đứa hầu gái ở bên cạnh Như vậy cho dù là vợ năm Mọi tiêu chuẩn đều ngang Chứ cẳng chẳng kém gì người vợ cả Đó là phần thưởng xứng đáng Bởi vì lão biết Mình bây giờ đã như ngọn đèn dầu cạn tức bấp Muốn lấy thêm vợ Nhằm sinh thêm con e rằng cũng lực bất tòng tâm Muốn cô vợ trẻ vui vẻ Để mẹ tròn con vuông Lão nhẹ nhàng thơm lên má Rồi hứa Ai, Ngày mai À, ta sẽ sai dịp quản gia Gọi thọ tên xây mộ phần Cho cha của làng <cười> Việc sẽ hoàn thành Cho dịp rỗ đầu Ây, Ấy là chu toàn mọi dễ Dạ vâng Em cảm ơn lão ra Trong lúc hai vợ chồng một già một trẻ Đang nói chuyện âu yếm nhau Bốn người vợ nghe tin họ hàn sắp có người nói dõi Dù tất cả đều tỏ vẻ vui mừng Kỳ thực bên trong là những cơn sóng ngầm Họ biết sinh con gái là thiệt thòi Sau này khi con xuất giá, tự nhiên sẽ mất đi chỗ dựa về mặt tinh thần. Chẳng cần nói đâu xa, bà năm dù được yêu chiều, mãi khi có tin mang thai quý tử. Lão già đang vui, mới hứa xuất tiền thuê thợ, xây lại mộ phần cho cha vợ. Không rõ sau này, khi thằng bé con ra đời thì còn như thế nào. Bốn bà có nét thoáng buồn, nhưng tự an ủi. Tuổi thanh xuân của mình được hưởng trọn vẹn tỉnh ân ái mặn nồng, bởi vì lão gia khi ấy còn trẻ còn khỏe. Giống như người đã đi chuyến đò vết cuối ngày, bà năm ngoài phúc lớn mang thai quý tử, dù lão gia vẫn ngồi cắt đặt mọi chuyện, nhưng tuổi trẻ của bà năm sẽ trôi qua chẳng có hương vị bởi lão gia như nào là vợ cho nên họ là những người hiểu rõ nhất. Trong lúc mọi người đang cười nói thì một đứa gia nhân chạy vào lễ phép bẩm ông, bẩm các bà Có một vị cao tăng khất thực đi qua. Nó vị đó nói là nhìn thấy ảnh hào quang tỏa ra từ trên mái nhà nhà mình cho nên muốn ghé vào đàm đạo ạ. Tin vui nói tiếp tin vui. Lão hàn thế phiến đoán ngay là vầng hào quang này ứng vào việc người vợ thứ năm vừa mang thai con trai. Dẫu không có tham vọng hay ham muốn con mình mang chân mệnh thiên tử. Lão vẫn tin đó là phúc khí mang tới điểm lành. Sau khi quát gia nhân thắp thêm đèn, đốt thêm nến, đun nước pha trà Đích thần lão dẫn năm bà vợ ra tận cửa ngay tiếp vị cao tăng Khi hai cánh cổng mở toang vị cao tăng, vài vác ống tre, một tay cầm mõ Tay kia cầm cái rùi, gõ lốc ca lốc cốc, lốc ca lốc cốc Miệng Ea đọc một bài kệ Hiểu vắng thiền đào Thú ác đào đa Như đế chi thử Nề hoạt tôi an Ít người đi trên nẻo thiền Kẻ đi trên đường ác thì nhiều. Nhìn sự thực để hiểu. Niết bàn là nơi an toàn nhất. A-di-đà-phật Trong một tối liên tiếp có tên vui. Khiến cho lão Hàn thế phiến cảm thấy rõ. Nhà lão là đang gặp kỳ vượng phát Lão vội vàng sai gia nhân. Chọn loại trà thật ngon để pha Việc cao tăng ghé nhà ngay khi đường đại phu rời đi Đối với lão ấy là chữ duyên Nhằm thể hiện sự kính trọng Năm bà vợ được ngồi ghế bên dưới hầu truyền Nhà sư giải thích ánh hào quang tỏa ra ấy là phúc khí Nếu như rơi vào phủ vương ra thì đứa trẻ ắt có chân mệnh thiên tử Ngược lại nếu như rơi vào nhà từ đường dân áo vải Sau này đứa trẻ đó nếu như không phải là công hầu khanh tướng Thì ít nhất cũng phải đậu đến thám hoa bằng nhãn Nhắc đứa hầu gái mang cho mình bát nước sạch Pha với chút đường Trước sự ngạc nhiên của chủ nhà Nhà sư lấy trong túi vải ra hai lá bùa Khoan thai hơ hơ vào ngọn nến cho cháy Rồi cầm ở trên tay Mặc kệ hai lá bùa bốc cháy Nhà sư đọc một bài kệ để cho tàn rơi và bát nước Khi dùng chiếc thìa bạc khóng nhẹ Nhà sư cho người vợ năm của Lão Hàn Thế Phiến, sau đó ôn tồn. Tiếu phụ nhân uống xong bát nước này. Mọi phiền não khổ đau lẫn tay ương sẽ hết. Có duyên cho nên ta mới trở duyên nữa. Trong lúc người vợ trẻ uống bát nước, Lão Hàn Thế Phiến hỏi. À, chẳng hay... Chẳng hay là sư phụ hiện đang chủ trì ở chùa nào? Ta ở chùa cú. Ngạc nhiên vì chưa từng nghe thấy tên ngôi chùa này mang tên loài cú xui xẻo nhưng hỏi đi hỏi lại đến 3 lần vẫn chỉ nhận được câu trả lời y chang. Lão Hàn Thế Phiến tỏ vẻ không tin. Theo lão biết khắp cả mấy tỉnh lỵ quanh đây chưa có ngôi chùa nào mang cái tên đó cả như đọc được suy nghĩ của lão nhà sư thản nhiên nói: "Đến Văn Miếu vinh danh các vị đỗ khoa bảng, còn bị người Phú Lăng xa gọi là chùa quà. Việc ta nơi tu ở nơi chùa cũ thì <cười> có cái gì mà đáng ngạc nhiên đâu? Hay là ông chủ Hàn muốn gặp trụ trì chùa công? Không muốn vì cao tăng Phật ý" Lão Hàn thế phiến quá to À vâng Người đâu à, Người đâu Mau mau chuẩn bị cơm chay để ta đái khách Mau lên Nhà sư tỏ vẻ không vui Cho nên nhắc chủ nhà dọn rượu thịt cho mình dùng bữa Ăn cơm chay mau đói Dù bất ngờ Thế nhưng lão Hàn thế phiến vẫn cứ lặng lẽ làm theo Ngồi thưởng thức đĩa thịt quay Nửa con gà luộc Uống cạn bầu rượu Sau khi ở một tiếng hài lòng Nhà sư thản nhiên phật tại tâm, cho nên tu bằng tâm. Ta đâu có tu miệng để ăn chay. Ấm vừa pha, lão Hàn Thế thấy người vợ năm ôm bụng đau, vừa lúc quản gia xách chục thang thuốc an thai từ chỗ đường Đại Phô về. Trong lúc mọi người đang nhốn nháo, nhà sư sai quản gia khép cửa để ông chẩn bệnh cho thiếu phu nhân. Khi những cánh cửa đã đóng, mặc cho người vợ năm của chủ nhà đau đớn vật vã, nhà sư bấy giờ mới mở ống tre Lấy hai thanh đoạn đao để lên trên bàn. Sau đó quay sang nói với thiếu phu nhân. <cười> Đừng kêu than vô ích. Ta vừa cho cô uống thuốc để sổ ra nghiệt xúc nhà họ Hàn. Xin người nói dõi cho kẻ giết cha mình. Thử hỏi ở dưới tuyển đài. Ông ấy có siêu sinh tịnh độ được hay không? Nhìn hai thanh đoạn đao. Lão Hàn thiết phiến cùng quản gia cứng đờ cả người. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Bởi năm ngoái. Lão suýt chết khi hai lưỡi đoạn đau chỉ cách cổ một đốt ngón tay Tự trách mình phòng bị cả năm trời Vừa lỡ là mất cảnh giác đã dính họa Lão toát mồ hôi Biết rằng sắp đến ngày rỗ đầu của vợ gã cai tòng Tức là vị sư giả đang đứng trước mặt Dẫu cho bây giờ cả đám gia nhân xông vào Chúng cũng phải thúc thủ Vì nhận ra kẻ chém đứt rời bàn tay của ba người năm ngoái Đúng như cầu nước xa chẳng cứu được nửa lở gần. Tần sư phụ dù ở ngay đầu phố, chắc cũng chẳng thể nào kịp đưa đệ tử đến cứu mạng. Bây giờ chỉ còn biết trông và vận may. Và phúc ấm tổ tiên để lại. Như đọc được suy nghĩ của lão, giọng của cai tỏng vang lên. May cho nhà người vì ta đi tu. Do vậy muốn giữ mạng sống hãy mang một túi vàng ra đây chuộc mạng. Tuyệt đối không lẫn dù một thoi bạc Khi mạng sống Bị đe dọa Vàng bạc cũng chẳng còn nhiều ý nghĩa Yêu cầu của kẻ nắm được Vận mệnh được lão hàn thế phiến Đáp ứng ngay Tuy nhiên khi nhắc túi vàng Gã chê nhẹ và bắt thêm Phải đến lần thứ ba Gương mặt mới rãn ra bởi vì túi vàng áng chừng đã đổ nặng Xót cổ vì mất đống vàng Lão hàn thế phiến tự an ủi bản thân Kẻ tham vàng sẽ chẳng thể đi nhanh Chỉ cần gã bước ra ngoài Lão sẽ cho người báo tin Để cho tần sư phụ cùng với chúng đệ tử Đến băm vòng quân ăn cướp ra Thành trăm mảnh Lết túi vàng Rồi nhìn ra ngoài cửa Lão đợi kẻ thù biến đi cho khuất mắt Và tự trách mình Sao chẳng sớm nhận ra Trái ngược với sự sốt ruột của lão Bất ngờ giọng của vị sư vang lên Mau chuẩn bị một túi đựng bạc Và trăm quan tiền Ta không ở đây lâu Đợi tên quản gia đặt túi bạc trước mặt Đinh Văn Lâm mới hỏi người vợ Năm của Hàn Thế Phiến Có sách được hay không Chẳng cần khách sáo Gã giải thích Bây giờ ở trong bụng không còn cái thai Nếu như ở lại chốn này Cả đời chỉ làm châu làm ngựa Cho nhà họ Hàn Chưa kể Lão già bẩn thỉu này có thể chết Bất đắc kỳ tử Thấy gã nói có lý Người vợ thứ năm đứng lên Rồi nén đau cầm thử cái túi bạc, rồi sau đó gật gật đầu. Kiếm được món hỏi. Đinh Văn Lâm cảm thấy mình có duyên với người Hoa. Năm xưa gã vùng đao, đoạt mạng lão Lưu Man cùng với một thằng người ở thuộc hội quán Phúc Kiến, lấy đi cả trăm lượng vàng. Tối nay gã kiếm được số vàng còn nhiều hơn thế. Kiếm được món hỏi. Đinh Văn Lâm cảm thấy mình có duyên với mấy gã người Hoa thật đấy. Hôm nay lão chủ họ Hàn Là người của hội quán Quảng Đông Vàng không đem lại hạnh phúc Nhưng nhờ có trăm lượng vàng Gã lấy được vợ Khi người vợ rời xa dương thế Một cách đầy oan ức Gã cũng chẳng rõ số vàng đêm nay Sẽ đưa mình đi đâu về đâu Tự rót trà uống cho giã rượu Đinh Văn Lâm bấy giờ mới gật gù nói Vàng bạc gió nặng Chỉ tiếc là ta chẳng phải là người tu hành Với kẻ bất nhân như nhà ngươi ta đành phải mang tiếng Là kẻ không giữ lời Hai lưỡi đào vùng lên cùng lúc Như hai tê chớp sáng nòa Đầu của lão hàn thế phiến Cùng với tên quản gia lăn lông lốc Ở dưới nền đất Máu phun ra Khiến cho những bảo vợ rú lên ngất xỉu Sợ dĩ Đinh Văn Lâm giết luôn tên quản gia Bởi vì năm ngoái Chính con chó trung thành này đã đưa đường dẫn lối để cho đám võ sinh sông tới nhà của gã. Dẫu sao thầy trò bọn chúng nó chết một lượt khi xuống dưới coi âm tảo địa phủ sẽ đỡ buồn có nhau. Nhắc vợ năm của lão Hàn Thế Phiến sách túi bạc, Đinh Văn Lâm căn dặn: "Từ bây giờ trở đi, cô là Tiểu Xuân, mọi liên hệ với họ Hàn đều chấm dứt." Cẩn tắc vô ái náy, Đinh Văn Lâm đưa Tiểu Xuân xuống thuyền, đậu ở ngay gần cầu Pondomer. Khi căn dặn Cẩn thận gã sách cái bị cói có đựng thủ cấp của lão Hàn Thế Phiến Cùng với cái đầu của quản gia đi sang Nghĩa Trang làng Phú Hữu Chẳng ngại đêm hôm khuya khoắt gã thắp hương trước mộ của vợ Rồi cắm hai thủ cấp ở cọc tre Liếc nhìn một cái cọc tre còn trống Gã biết mình phải lấy đầu của lão Trần Thiên Tường dù không dễ Sau khi khấn vợ sống khôn thác thiên Hãy phù hộ để cho gã hoàn thành tâm nguyện Đình Văn Lâm quay lại bến sông Hồng Nơi con thuyền đang đầu Thấy Tiểu Xuân vẫn chưa ngủ Gác kể lại tội ác của Hàn Thế Phiến Cùng với đám võ sinh ở Hắc Phong Đường Vốn chẳng thích giải dòng văn tự Dù trải qua một đêm đầy biến động Còn Tiểu Xuân vật vã do hư thai Đinh Văn Lâm nói Sau khi lấy đầu lão Trần Thiên Tường Em hãy theo ta vào gia đình bắt đầu cuộc sống mới Khi có danh ngắt có Phật Vợ ta hay phụ thân của em Chắc sẽ mềm cười nơi trên suối Năm ngoái trong lấy bái đường thành thân Tiểu Xuân bất ngờ sen lẫn vui mừng Khi thấy vị đại hiệp xuất hiện Bởi trước đó Đám gia nhân nhà họ Hàn mang kiệu tới Cha cô đã hứa là dù cho có bán nhà Thì cũng sẽ tìm một vị đại hiệp Đứng ra lấy lại công bằng Khi cha cô tới võ đường Hấp Phong Nhờ tần sư phụ Ông sai đệ tử đuổi thẳng Chạy tới hội quán không ai giúp đỡ Thế lực họ Hàn quá mạnh Cho nên lấn át tất cả, chứng kiến màn giao chiến kinh hãi đêm hôm đó, hai cha con cô được giải thoát, đưa nhau xuống thuyền. Nào ngờ tay mắt của họ hàn khắp nơi khiến cho họ như kiến bỏ miệng tránh Con nằm mơ Tiểu Xuân cũng chẳng ngờ. Đêm động phòng hoa chúc cũng là thời điểm, cha cô nhắm mắt xuôi tay. Dù được giải thích là cha mình treo cổ do vướng vào nợ nần, cô hiểu đó là chiêu giết người diệt khẩu. Vì thân cô thấy cô Tiểu Xuân đành nốt nước mắt Lo trôn cất trong người cha Đã nuôi cô khôn lớn Đúng như câu nhân quả báo ứng Chứng kiến đầu của chủ tớ nhà họ hàn rơi xuống đất Cô thầm khấn cho cha mình sống Được siêu thoát Chưa rõ việc theo vị đại hiệp này Vào gia đình có tốt hay không Cô thấy đời mình giống như hạt mưa xa Dẫu sao ở Hà Nội Không được nữa Trải qua một đời chồng Tất cả đành phải thuận theo tự nhiên vậy Bụng đau đớn từng cơn, Tiểu Xuân đoán đêm nay cái thai trong bụng sẽ hỏng. Dù sao đó là chuyện buồn, cho nên cô cũng chỉ biết khóc thương cho số phận Thấy vị đại hiệp mờ hòm, lấy dâu giả tóc giả và bộ quần áo mới. Trong phút chốc hình ảnh vị sư chẳng còn, thay vào đó là vị đạo sĩ. Đội mũ ở trên đầu, Tiểu Xuân thoáng dùng mình. Cô sợ đại hiệp như là dũng sĩ ra trận chẳng quay về. Quãng đời tiếp theo của cô sẽ mịt mù như sương răng trước mặt Nằm bẹp một chỗ vì mệt Cô nhắc Đại Hiệp đi sớm, về sớm Dẫu vị Đại Hiệp không già như lão Hàn Thế Phiến Tiểu Xuân vẫn đoán vị này đã ngoài 30 Như vậy cô có thể cậy nhờ được Bởi sự từng trải và chiến chắn Không mang theo hai thanh đoạn đao Đinh Văn Lâm đeo một cháp gỗ sơn đen Cầm tờ phướn có vẽ bàn tay để xem sự cắt hung Tiền vận hậu vận Chẳng phải là vô tình gã mặc bộ đồ đạo sĩ Nếu sông vào võ đường hắc phong Mang theo hai thanh đoạn đao Gã không phải là đối thủ của lão võ sư Trần Tần Thiên Tường Với kẻ địch mạnh thì phải dùng mưu Đó là tìm ra điểm yếu của kẻ địch rồi xử lý Nói một cách hoa văn Là dùng sở trường để thắng sở đoạn Dặn Tiểu Xuân nghỉ ngơi tĩnh dưỡng Đinh Văn Lâm khoan thai bước lên bờ Gã biết Bộ dâu tóc giả sẽ khiến cho chẳng ai còn nhận ra. Lão Tần Thiên Tường và nhiều đệ tử thì chưa từng gặp mặt. Để đảm bảo sự an toàn, số vàng bạc đêm qua được thả xuống đáy sông. Sớm nay khi xong việc, gã vớt lên rồi xuôi thuyền rời Hà Nội là vừa soạn. Không chọn buổi tối để ra tay là có nguyên do. Những kẻ cậy mình có võ thường chủ quan. Đám võ sinh chẳng ở giữa thanh thiên bạch nhật Lại có kẻ dám sông và võ đường Đoạt mạng sư phụ của chúng Tin tức về cái chết Của lão Hàn Thế Phiến Cùng với tên quản gia hẳn là gây kinh động Đến cửa quan Còn trước kẻ cộng đồng người Hoa Những kẻ thông minh nhất chẳng đoán nổi hung thủ sớm nay Sẽ quay lại trả thù tiếp Lúc đi ngang qua hội quán Không thấy những kẻ thường Ngồi ở trong đó chơi cờ Gã bình thẳng Bước tới võ đường Người học võ vốn quang minh chính đại Cái tên Hắc Phong võ đường Với gã nó giống như là Phường Lục Lâm Thảo Khấu đứng ngắm đám võ sinh còn chưa luyện tập Có nhiều ngày theo dõi cho nên gã rất rõ Buổi sớm là những đứa trẻ Mới nhập môn cho nên Chủ yếu là tập đứng tấn và vài động tác nhẹ Buổi chiều là đám võ sinh Luyện võ được vài năm Và chuyển sang tập sử dụng binh khí như Giáo, gươm, đao, côn nhị khúc Riêng những kẻ có tố chất Nhiều năm rèn luyện Chúng thường tập buổi tối Chính đám đó đã tham gia tấn công Khi vợ chồng gá đang ngủ Đinh Văn Lâm chọn tấn công ban ngày Cũng có nguyên do của nó Lão Tần Thiên Tường hay ngồi thường trà Ngay dưới cây đại vào đầu giờ thiên Sau đó tùy tình hình Lão sẽ rời võ đường đi có việc Đây cũng chính là thời điểm Không vội ghé qua Gá đứng ở bên ngoài Coi tướng số cho một vài người Với kiến thức lõm bõm của mình gã tự biết Nếu mà nói sai thì cũng chẳng ai phải chết cả Khi xưa lúc còn nhỏ Gã thường nghe ông ngoài Nhắc là thầy bói Nói dựa Sớm nay gã vừa nói Vừa gợi để cho người ta bộc bạch ra những điều thầm kín Sau đó dựa vào thông tin nhận được Gã được dịp Nhà Ngọc Phun Châu Nói về hậu vận Bởi đó là thời điểm mà người ta chưa có trải qua Vốn dĩ nhiều người thích xem bói Nhưng tiếc tiền Gặp được vị đạo sĩ xem nhưng không nhận dù một trinh Đương nhiên là bà con chả thích mê tôi Nghe b... xem bói đến người thứ ba nhát thấy lão Tần Thiên Tưởng từ xa đi tới Gã đoán là con giời đã biết tên về cái chết thảm Của lão Hàn Thế Phiến Hẳn là tên võ sư chẳng ngờ Kẻ báo thù đã đợi cả canh giờ ngay đây Đợi cho lão Tần Thiên Tưởng an vị thường trà Đinh Văn Lâm vút dâu bước vào nhún mình chào hỏi Gã tỏ rõ là mình chẳng dám ngồi thấp, nói cao hay đối ẩm. Chỉ xin một cốc trà nguội và một mồi lửa để châm thuốc. Lướt nhìn vị đạo sĩ có vẻ vô hại. Tần võ sư chẳng bận tâm về bởi còn đang bận suy nghĩ việc khác. Đặt cái cháp đựng đồ nghề ở bên. Vị đạo sĩ dạo bước nhanh về phía mau sĩ. Lúc này tần võ sư chuẩn bị đi đến hội quán bàn việc. Mặc cho nhà sĩ bốc mùi cùng với rồi nhạc. Đinh Văn Lâm khép cửa. Gá bịt mũi đợi nhưng cũng chẳng phải đợi lâu. Từ bên ngoài một tiếng nổ chát chúa vang lên. Khi khói bụi bay mù mịt. Trong đám gạch vỡ ở ngay sân võ đường. Đám võ sinh bị thương nằm la liệt. Chẳng rõ bọn trẻ có đứa nào vong mạng hay không. gã bước nhanh tới chỗ kẻ thù đang quần quại. Đứng mắt trợn lên nhìn chăm chăm vào tầng võ sư. Máu đang chảy xối xả. Bấy giờ Đinh Văn Lâm hài lòng Bởi vì trong cái cháp gỗ lúc nãy Để xuống Ngoài số thuốc nổ có sức công phá lớn Gã đã nhồi thêm Bởi trong đó vô số viên đá được mài tròn như hạt táo Khi cái cháp Nổ tung Đồng thời giải phóng những viên đá Thì có khác nào là đạn văm vào người Kẻ phải chết Giao đấu với một kẻ võ công đầy mình Gã chẳng ngu dại gì Dùng đao Hay là dùng tuyệt chiêu kỳ lân kiếm pháp. Cách nhanh nhất là dùng khối thuốc nổ. dáng một đòn như thiên lôi. Trận chiến không cân sức. Đã rõ kẻ thắng. Người thua. Hiệp đấu này chỉ bằng chiều dài của ngòi nổ. Gã tự hào. Vì sử dụng công phu. Đã đâm hoa kết trái Bây giờ là lúc thu hoạch thành quả. Giống như người nông dân vậy. Trước khi mọi người đổ sâu tới Đinh Văn Lâm nhặt thanh đao Ở giá binh khí của võ đường Đao để tập Đương nhiên là không bén Nhưng ở bên sứ tàu Theo nhiều người kể lại Muốn kẻ nào chết trong đau đớn Từ khi Thái Hậu thường ra lệnh xử trảm bằng đau cùn Khoản dã man tàn bạo Thì đám vua chúa ở sứ tàu Luôn đứng đầu thiên hạ Dùng một tay túm tóc của lão tần thiên tường Dù chưa chết hẳn Nhưng đã bị trọng thương Thấy đôi mắt của lão mở ra nhìn Học theo bà ngoại và mẫu thân khi xưa Vẫn nói một câu trước khi cắt tiết gà Đinh Văn Lâm gần giọng <cười> Sống các tài Mãi các tổ Hôm nay tao hóa kiếp cho mày Nhớ kiếp sau phải sống cho tử tế vào Đào vùng lên Nhưng không bay đầu do lưỡi cùn Phải đến nhắc thứ tư, kẻ dây gây ra cái chết của vợ gã mới đầu lìa khỏi cổ. Lạnh lùng bọc thủ cấp trong miếng vải phướn rách bơm vì thuốc nổ. Gã đạo sĩ giả danh đi ngược chiều những người đang đổ sâu tới võ đường. Theo từng bước chân, máu từ trong bọc nhỏ ra từng giọt. Chẳng hiểu sao? Khi giết sạch kẻ thù, gã cũng chẳng cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm. Đi ngang qua một gánh hàng rong gã mua bị cói nhét thủ cấp cùng với bộ áo đạo sĩ dâu tóc giả vào với bộ quần áo nâu sồng cùng với cái đầu nhẫn thím dù không mặc cà xa nhìn gã vẫn có giáng dấp của người tu hành Đúng vào giờ ngọ khi mọi người đã về xới cơm, Đinh Văn Lâm bước vào nghĩa trang làng Phố Hữu, gã thở phào nhẹ nhõm bởi hai cái thổ cấp kia vẫn còn nguyên. Như vậy sáng nay chưa có người lai vãng. Cắm xong thổ cấp của lão Tần Thiên Tường, thắp lên một bó nhang trên mộ của vợ, gã mừng vì đã hoàn thành lời hứa trước ngày rỗ đầu. Khi trời nhá nhem tối, trên con thuyền chậm chậm rời bến sông Mùi thuốc bắt từ siêu đất đã tỏa ra thơm lừng Tiếng chuông chùa từ xa vọng lại Kẻ vừa giết người báo thù cho vợ Là Đinh Văn Lâm Cảm thán đọc bài thơ Nhằm xua đi sát khí Khói xong mênh mông cứ thế mà dập dành Dập dành theo tiếng ngêu ngao của gã Nguyệt Lạc Đề xương mãn thiên, Giang phong ư hỏa đối sầu miên Cô tô thành ngoài hàn sơn tử Giả bán trung thành đáo khách thuyền Trăng tà chiếc quả kêu ương Lủa chai cây bến sầu vương giấc hồn Lai đầu bến Cô Tô, nửa đêm nghe tiếng chuồng chùa Hàn Sơn. Hành trình từ Bắc vào Nam tưởng nhanh nhưng dài hơn dự kiến. Dành nửa năm ở tạm rồi di chuyển khắp nơi. Đinh Văn Lâm thấy người nghèo có nhiều cách mưu sinh dường như ai cũng có sức lực và chăm chỉ. Người đó chẳng phải lo đói dù không làm ruộng Đàn ông nếu như không làm cu bốc phát ở Bến cảng Sài Gòn Thì sẽ làm xe kéo hoặc thợ mộc Phụ nữ thì buôn thúng bán mẹt có mặt ở khắp nơi Người Lào nhanh nhẹn thì đi làm thuê ở trong các sườn dệt, xưởng nhuộm Tự thế mình chẳng phù hợp với mấy công việc như vậy Đinh Văn Lâm quyết định chọn mua nhà thay vì ăn nhờ ở đầu Có thể gã trồng rau nuôi lợn cho vợ bán Đó là dự định vừa mách nha Sau cơn mưa Khiến cho nhiều nơi phải lội bị bóm Gã cùng với Tiểu Xuân Được xe thổ mộ trở đến một xóm nhỏ Ngay gần một con kinh Đưa mắt lơ đắng nhìn vùng đất mới Gã biết từ nay Mình sẽ đổi tên thành Huỳnh Văn Tòng Nghe cho giống người ở trong này Họ Đinh chỉ còn trong ký ức Việc đổi tên không có gì bất ngờ Khi xưa ông nội từ họ Vi Chuyển thành họ Đinh Bây giờ gã lại đổi sang họ Huỳnh rạng cây phiến nhễu. Hôm trước ngang qua xưởng sản xuất nhà phiến Sài Gòn, nhìn công nhân xếp hàng dài chờ gã độc công điểm danh, Đình Văn Lâm nhớ lại tổ tiên họ Vi đời trước, họ đã buôn thuốc phiện trên mặt ngược về xuôi. Ngày đó thuốc phiện được các cụ tổ chất lên thuyền, không phải là một mà là nguyên cả một đội thuyền 6 chiếc. Đó là những gì gã được nghe kể lại. Đời trước gã không ít lần áp tải hàng cho những ông chủ người Hoa Giá kể không nổi máu yên hùng Giúp chú khách bán phở Khéo bây giờ gã vứt âm thầm chuyển thuốc phiện lọc Nhưng trong cái rủi lại có ngay may Nó ứng vào câu phúc hỏa khôn lường Chưa rõ Để làm gì kiếm kế sinh nhai Tuy nhiên với số vàng cướp được Của nhà lão Hàn thế phiến dạo trước Huỳnh Văn Tòng biết Cuộc sống an nhàn hơn nhiều Không còn giặc phú lăng xa Theo cách gọi của mấy vị nhà nho Phụng chiếu cần vương Ở trong này người ta gọi là người Pháp và họ có mặt ở khắp mọi nơi. Người Pháp làm chủ đồ nền cao su, chủ khai thác mỏ, chủ sườn dệt chủ tàu buôn. Bên cạnh đó là những người làm trong bộ máy cai trị cùng với nhiều lĩnh vực khác, đặc biệt là dạy học. Không phải người Pháp nào cũng làm chủ, chẳng phải ai mắt xanh mũi lõ cũng làm quan. Nhiều người từ mẫu quốc sang đây chỉ là những kẻ làm công ăn lương đơn thuần, nhưng họ vẫn hưởng nhiều đặc ân hơn là người bản xứ rất nhiều. Ở vùng đất mới, không giống như ngoài Bắc, rút kinh nghiệm những lần khai đao trước đây, Huỳnh Văn Tòng quyết tránh xa khu chợ lớn có nhiều người Hoa, thay vào đó gã chọn sống ở Sài Gòn là tỉnh do người Phú Lăng Sa thành lập, đó là một phần của gia đình thành xưa. Ngoài việc tránh xa khu người Hoa ở chợ lớn, Nhớ lại việc đã từng giết một gã Tây Dương mình Văn Tòng khi chọn mua nhà Tránh xa khu phố Tây để sống cuộc đời bình lặng Gã đã xem nhà hai lần Hôm nay gã đưa vợ tới để tiền trao cháu múc Người bán cần rời đi sớm kẻ mua thì mong vào ở nhanh Cho nên việc buôn bán nhanh chóng được tiến hành Đợi người chủ cũ điểm chỉ vào giấy bán xong xuôi đâu đó Huỳnh Văn Tòng trao tiền và tiễn ra tận ngoài một cách ân cần Sau đó đi đến tháp hương ở trên ban thờ thiên ngay trong sân nhà Người ta nói nhập ra tùy tục Ông chủ nhà trước khi xuôi nhà bè cùng vợ chồng người con út đã dặn Việc cúng kiến phải lừa thời khắc âm dương giao hòa tốt nhất là vào giờ mão hay giờ rộng Tức là đầu giờ sáng khi có ánh bình minh và lúc trời chập trọng tối khi hoàng hôn buông xuống Sài Gòn không giống như ở ngoài Hà Nội. Dù sắp bước sang năm Ất Tỵ 1905, thế nhưng ban ngày nắng chói chang như giữa mùa hạ. Dù sao gã cũng phải quên đi cội nguồn để mà sống tiếp. Chẳng mong ngày quay lại ngôi từ đường dòng họ để thắp hương. Huỳnh Văn Tòng coi như đời mình bước sang một trang mới khi trang cũ đã quá đỗi đẫm máu. Trong lúc tiểu sơn quét dọn gã bước vào nhà Ngắm nghĩa vẻ mừng rỡ Chủ cũ để lại ban thờ cần ốc xà cử Cùng với cái lưu đồng Chân nến đã được đánh bóng như mới Ngay giữa nhà Có một bộ bàn ghế khảm chai Gã đặc biệt thích cái bàn tròn Bởi vì nó khác xa bộ trường kỷ Ở trong gian tử đường họ Đinh Ngăn cách nơi tiếp khách Là một tấm mảnh tre Ở bên trong Kê cái phản bằng hai tấm gỗ ghép lại Như vậy chỉ thiếu mỗi Cái tủ là ngôi nhà đủ hết Bước ra sau nhà nơi có khoảnh đất trống Gã thấy có 4 cái chum xếp cách nhau Vài bước chân Để hứng nước mưa rùng dần Giá tỉ như ngoài Bắc Người ta sẽ xây bể chứa Rồi dẫn nước mưa theo ống máng vào bể Khu vườn không được chăm sóc Ngoài một số cây ăn trái Đa phần là cỏ dài Mọc và không có hàng rào Gã biết Mình sẽ phải bắt tay vào cải tạo vườn. Nhưng trước tiên phải có hàng rào đá. Đúng như câu an cư, lạc nghiệp. Bây giờ đã có nhà để ở rồi. Có lẽ, việc tiếp theo gã phải tính đến việc kiếm sống. Rồi sinh con đẻ cái. Dẫu tiểu xuân, kém gã những 15 tuổi. Đạo phu thê đâu có tính đến tuổi tác. Sau một hồi đi từ trên nhà xuống bếp. Gã hài lòng với ngôi nhà cho nên nói tôi với em dù chẳng có cưới xin Nhưng hoàn cảnh khiến cho mình gã nghĩa phù thê Những khổ đau căm hờn hãy bỏ lại Bây giờ là lúc sinh con và bắt đầu một cuộc sống mới Vậy vậy mình sẽ không quay về Bắc nữa Huỳnh Văn Tòng gật gật đầu Gã cho biết chết rồi chỉ còn nắm xương khô Nếu thương nhớ người thân Có thể làm cỗ rồi bái vọng Dẫu không nói ra, gã sợ Nếu như cứ sống ở ngoài đó Không khéo Mình lại dừng lại Động tay vào sát lục Chuyển vào Sài Gòn Ngoài việc tránh xa khu chợ lớn Gã chọn mua nhà gần chùa là có nguyên do Dẫu chẳng bén duyên Với nơi cửa Phật Ít ra tiếng gõ mõ tụng kinh Giúp cho gã thành tâm sám hối Ngày xưa Khi giết nhầm trụ trì tại Linh Bảo Tự Gã biết rằng nếu như chết đi Gã sẽ bị đầy xuống 18 tầng địa ngục Chẳng thể nào đầu thai qua kiếp khác Với những tội lỗi đã gây ra Gã chấp nhận sống nốt kiếp này không hối tiếc Nhắc vợ lo sinh con trước rồi lúc ấy bán hàng cũng chưa muộn Gã muốn khi đứa con mình chào đời Nỗi buồn vì phải uống thuốc làm hư thai Cũng sẽ nguôi ngoai Dù chỉ học ngày mộc ở trên sân Tây một thời gian ngắn, nhưng Huỳnh Văn Tòng vẫn định xin vào làm trong xưởng mộc của ông Sáu Đoàn kìm ngay gần đó. Cái gì chưa thạo thì từ từ học, bỏ công sức, lãnh vài cắt bạc để thiên hạ đỡ giòm ngó. Trước khi làm việc kiếm tiền, gã còn phải cất giấu chỗ vàng cho yên cái giả đã. Lần đầu tiên, bưng chậu mai đặt ở trong nhà thay vì sắm cành đào Huỳnh Văn Tổng cảm nhận rõ cuộc sống nơi xứ lạ Khi vợ đặt mâm cỗ cúng ở ngoài hiên Gã hướng về Bắc rồi bái vọng tổ tiên nhiều đời Tết đến rồi qua nhanh Trong lúc vợ đi mua sắm đồ Gã bắt tay thực hiện kế hoạch còn dang dở từ năm ngoái Sau khi đào dưới nền bếp một cái hố rộng Gã cẩn thận đặt những viên đá ở dưới đáy Rất may, dù nhà sát con canh, hố không hề có nước, cho nên yên tâm cất giấu chỗ vàng. Hoặc có thể là đào chưa đủ sâu, cho nên không chạm được đến mạch nước ngầm. Ngoài số vàng bỏ ra mua nhà, riêng 100 quan tiền đã tiêu vào một phần. Số còn lại sẽ chi dùng cho cuộc sống. Bếp dựng ngay sau nhà nhìn xuống dòng kinh. Dù chưa đào chắn, nhưng kẻ trộm nào dám mỏ tới, bọn chúng sẽ nhắm tới những nhà giàu. Và những người buôn chuyến Ở Sài Gòn không như ngươi nơi khác Người Pháp áp đặt nền cai trị Đi vào quê cũ, yên tâm sinh sống Gã đợi vài năm Quen đường đi lối lại Khi đó số vàng sẽ giúp ích hơn nhiều Hiện giờ chưa phải lúc Kể từ lúc vào Nam Tính đến nay đã chọn một năm Gã thế mệnh của mình đúng là thuộc cung thiên di Bù lại mỗi một lần di chuyển Tự dưng lại có thêm một chút ngân lượng Nhưng lần này là nhiều nhất Hố đã đảo xong Đá lát đáy xong Công đoạn cuối là cho vàng xuống rồi lấp lại Gã lên nhà lấy túi vàng để hoàn tất Chưa vội làm nốt Ngồi quấn điếu thuốc sâu kèn Huỳnh ban tòm ngó xuống gầm phản khẽ mỉm cười Rút kinh nghiệm xương máu từ cái chết của người vợ đầu Gã gắn thanh kiếm mua được ở ngay dưới phản Như vậy nếu như Phàm có biến là sẽ đem dùng ngay Với hai thanh đoạn đao do đã chém quá nhiều người Gã lén thả xuống sông Sài Gòn Việc này giống như làn gã thả thanh kiếm xuống dòng sông Hồng khi trốn vào sứ quảng 5 năm xưa. Thấy người gánh nồi đất đi ngang cổng, gã gọi vào mua, cho vàng vào nồi đất rồi đặt xuống hố lấp, đó là việc không tồi. Trong suy tính của mình khi chỗ vàng bạc được cất giấu, ở phía bên, bên trên gã chất củi, như vậy chẳng có kẻ gian nào có thể mò đến kho báu ở nơi đó cả. Nghĩ sao làm vậy Huỳnh Văn Tòng lấy vàng ở trong túi Cho vào ba cái nồi đất Cẩn thận đặt xuống dưới hố Ánh nắng dọi vào bỗng chốc tối sầm đi Lúc ngước mặt nhìn lên Huỳnh Văn Tòng bỗng nhiên sững người Dùng mình một cái Bởi lẽ Đứng ở ngay ngoài cửa bếp Có một nhà sư khoác áo cà sa hở vai Còn trên tay bưng một cái thố Ở Sài Gòn đủ lâu gã hiểu đây là người khất thực theo đúng tôn chỉ của hệ phái mà họ đã tu hành Duy có điều sự xuất hiện của nhà sư không đúng lúc chẳng đúng thời điểm nhìn ra con kênh ở bên cạnh con lộ trước nhà gã không thể trách được bởi vì đâu có hàng rào ngăn cách vị sư đi khất thực vô tìnhr dừngng ngay lúc gã giấu của thoáng một chút ngỡ ngànng Huỳnh Văn Ttòng khẽ thở dài với tâm tư chịu nặng Không sách bị cói đi chợ như mọi người Tiểu Xuân mua đôi quang gánh Để chuẩn bị bán hàng Cô không muốn quanh quẩn ở nơi xóa nhà Dù dẻo đất ngay cạnh bếp Có thể trồng rau Việc đó chỉ cần bỏ một chút Công phu buổi sáng Rau thu hoạch đủ ăn Sẽ chẳng có để bán như chồng cô vẫn giải thích Trải qua nhiều biến cố Giờ đây cuộc sống đã sang trang mới Cô muốn phần đời còn lại được an yên Vốn sinh ra trong gia đình nghèo Mẹ mất sớm khi cô mới 8 tuổi Kể từ đó, cha cô gà chống đôi con. Cuộc sống của hai cha con dù không khá giả, nhưng gánh phở giúp cả nhà không bị đứt bữa. Tình như bà nội không ốm nặng cần tiền thuốc men. Tình như cha cô không ngỏ lời vay tiền của lão Hàn Thế Phiến. Mọi sự đã không xảy ra bi kịch như vậy. Này cha đã được mồ yên mà đẹp. Sống nơi lạ nước lạ cái, thế giới của cô chính là gia đình. Vị đại hiệp năm xưa đã nhận lời cha cô để phá đám cưới. Sau đó còn quay lại giết lão chủ họ Hàn để trả thù Bây giờ đã là chồng cô Hai người, mỗi một người đều có nỗi đau riêng Sự đồng cảm khiến cho tình cảm vợ chồng thám thiết Mua xong đôi quang gánh Tiểu Xuân tiện thể mua gạo và thực phẩm San đều rồi gánh về Với số gạo vừa mua Cô đổ vào thạp đủ ăn trong vài tháng Thịt cá sẽ chế biến để cho chồng nhắm rượu Dù tiền vàng mang từ ngoài Bắc vào đủ nhiều Cô muốn tự mình buôn bán bởi miệng ăn núi lở Số ngân lượng cất đi phòng khi cần đến sẽ dùng Khi gánh đồ về ngang qua đền thờ quan Thánh đế Bước chân của Tiểu Xuân như chậm lại Ngôi đền gợi lại biết bao kỷ niệm Khi xưa ở Hà Nội Hai cha con cũng hay ghé qua đền quan Thánh đế Ở gần hội quán Quảng Đông Đặt quang gánh ở bên gốc cây xoài Tiểu Xuân chỉnh lại trang phục Rồi vào đền thắp hương Dẫu không còn sống trong cộng đồng người Hoa Ngôi đền giúp cô nhớ lại cội nguồn của mình. Bước sang tuổi đôi mươi. Nhưng đã hai đời chồng. Tiểu Xuân chẳng mong gì hơn là sinh một mụn con. Cô muốn đứa trẻ như là dòng nước cam lồ của Phật bà Quan Thế Âm. Chữa lành những khổ đau của cả hai. Khi thấy chồng vung đau giết người không gây tay. Cô sợ oan hồn của họ sẽ theo đuổi. Cho nên cô muốn mời một vị đạo sĩ về nhà làm lễ. Hiệm một nỗi chồng cô phản đối quyết liệt. Về đến nhà Thấy củi đã được chất vào trong bếp Cơm đã nấu xong dù hơi khê Tiểu Xuân coi như ấy là chuyện lạ Bởi chồng cô chưa bao giờ đụng tay vào nấu nướng Liếc nhìn những cái hố Quanh quẩn trong vườn Cô đoán chiều nay Việc dựng hàng rào được tiến hành Giá kẻ mà có thời gian Chỉ cần trồng những cây găng Như ở ngoài bắc là ổn Việc có hàng rào khiến cô yên tâm hơn Nhìn cái thố lạ cô đoán là chồng cô Vừa mua hay nhặt được Trong này trời nóng, cho nên việc muối dưa nhanh chua. Thay vì muối cả vài ăn chẳng hết, muối dưa trong thấu vừa đủ cho hai vợ chồng. Tranh thủ lúc ăn trưa chỉ vào đôi quang gánh. Tiểu Xuân trình bày việc buôn thúng bán mệt Lúc được chồng gợi ý, tiện công gánh đi rong, hãy bán luôn hàng ăn cho nhanh. Nghĩ đến gánh phở của người cha đã nuôi được cả gia đình dạo trước. Tiểu Xuân như bừng tỉnh nhớ lại ngày đó. Cha cô thường gánh hàng đi bán từ sớm. Một đầu gánh là cái chặn gỗ đựng bát đũa tiêu ớt nước mắm, chặn dù bé, vẫn có ngăn đựng bánh phở và thịt bò. Đầu gánh còn lại là cái bếp lò với nồi nước sôi ủng ục kèm theo một nồi nước riêng để nhúng bánh phở. Biết mình không đủ sức để gánh nặng như vậy, cô tính bán cháo vịt hoặc cháo cá buổi sớm. Lúc trời nắng gắt, quay về là vừa. Học theo cha mình, ngày đầu gánh hàng đi bán, Tiểu Xuân nhờ chồng đón ngõ lên may. Quãng đường từ nhà đến đền quan Thánh đấy không xa Cô sẽ ngay sát tường Nơi có bóng mát dựng hàng mà bán Biết chồng không thích giao thiệp với người Hoa Cô không nói mình bán ở đó Dẫu sao người ghé hàng ăn nếu có Cô đoán đa phần là những người gốc Hoa như mình Không biết là do chồng nhẹ vía Hay là món cháo vịt ngon Tiểu Xuân bán đến 9 giờ Tây là hết Giá kể có thêm nồi nữa cũng bán được Không ham bán cả ngày Với cô một nồi cháo là đủ Thời gian còn lại quay về tưới rau Chăm gà, lo việc nhà cho đỡ nhọc Chẳng hiểu sao lúc đi ngang qua một tiệm bán đồ thờ Tiểu Xuân không khỏi, không rời được mắt Khỏi bức uyên ương tứ thời Điều này khiến ông chủ tiệm chú ý Dẫu biết cô chẳng thể đủ tiền mua Ông ta vẫn nhiệt tình Mời vào ngắm bức tranh được chạm khắc bằng đồng Sau hai tháng bán cháo Có được lượng khách ăn thường xuyên Tiểu Xuân bán kèm thêm rượu cho người có nhu cầu. Duy có điều chỉ cháo cho nên người ta uống ít. Không dám trách chồng cả thèm trong chán. Kỳ thực cùng thời gian Tiểu Xuân bán cháo vịt, chồng cô đã trải qua 4 nơi làm việc khác nhau, nhưng chẳng gắn bó được nơi nào. Thời gian làm với ông Sáu Đần kìm là lâu nhất, tính ra được gần 3 tháng. Thế nhưng rồi cũng được ai nấy đi. Nguyên do trong một lần ngồi tranh luận, chồng cô thể hiện sự bất mãn, Bằng cách đập nát cái đần kìm của ông Sáu Làm ngay gần nhà không được Chồng cô đến làm ở sườn mộc gần lăng cha cả Công việc chẳng có gì nặng nhọc Nhưng chưa tới kỳ lương đã bỏ Thấy chồng khoe từng học mộc ở trên sân Tây Nhưng làm cho hai nơi khác nhau đều không ổn Cô khuyên chồng chọn nghề khác Người tính không bằng trời tính Cô chẳng rõ nơi làm việc thứ tư liệu có dài hơn được không Lúc đi qua con hẻm Tiểu Xuân thấy một cố đảo Tây Đạp xe từ bên trong ra Chắc là ngài đi đến đọc kinh Làm lễ cho một kẻ sắp về với nước Chúa Đã qua rồi Thời tự đức sát đảo Ở trong này Nhà thờ ngày nào Chúa Nhật Cũng đông con chiên đến dự lễ Đều khiến cho cô ưng căn nhà Bởi cách không xa Có ngôi chùa Còn bên kia con kinh là nhà thờ Như vậy tiếng trung chùa xen lẫn Với tiếng trung nhà thờ luôn vọng tới Đã từng nghe chồng cô kể Có vài năm xuống tóc đi tu Cô hy vọng khi mọi sóng gió qua đi Chồng cô sẽ tìm thấy sự bình yên Tranh thủ trời chưa nắng gắt Sau khi nấu bữa trưa Tiểu Xuân múc nước tới cây Khác với mọi ngày Hai con chó tinh khôn chẳng ngồi canh nhà Chúng chạy ra vườn sục xạo bới đất Rồi sủa lên in ỏi Quen với việc chó khôn bắt chuột Tiểu Xuân vẫn tới luông rau Cho đến khi một con chó chạy ra ngoạm ngoạm vào ống quần Rồi kéo chân Bước chân tới góc hàng rào cuối vườn Nơi con chó còn lại vừa bới đất vừa dít lên Khi cách con chó một đoạn Tiểu Xuân thấy lợm giọng vì có mùi hôi thối Bây giờ cô đã hiểu vì sao Khi chiều tối Cây xoài gần đó luôn có vài con quả đậu Quát hai con chó vào nhà Cô đứng chết lặng Khi thấy chỗ đất vừa bị chó đào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 Chưa rõ ai là thủ phạm Cũng chẳng dám ngờ oan cho chồng Dẫu chưa một ngày đi học Tiểu Xuân vẫn nhớ câu tiền nhân dân dạy Thiền võng khôi khôi Nhờ si bất thất Tức là lưới trời lồng lộc Thưa mà khó lọt Trở về nhà sau trận cự cãi với ông chủ Huỳnh Văn Tòng dự tính Sẽ mua xe thổ mộ để kiếm ăn Gã thế số mình không đi làm thuê được Nếu có xe rồi Hôm nào nhọc thì sẽ thả ngựa trong vườn hay bờ canh để cho gặm cỏ. Gã sẽ mắc võng ở bên hiên nhà rồi ca vọng cổ cho nhàn. Ngồi trên đống của sao phải nhìn sắc mặt của kẻ khác mà sống làm gì? Nhằm tự thưởng cho sự quyết đoán của mình, gã mua luôn một chân giò heo về nấu theo món giả cầy kiểu Bắc. Sống ở đây chắc là đến hết đời, gã cũng dần dần thích nghi và làm quen với cách nói ở trong Nam. Đơn giản như là lợn Ở đây người ta gọi là heo Xách chân giò về nhà Tưởng là vợ sẽ tươi cười mang xuống bếp thui dơm Ướp giềng mẻ mắm tôm ai ngờ vừa vào trong buồng Còn chưa kịp uống hấp nước Gã đang nghe tiếng người vợ trẻ nói đằng sau lưng Anh có định giết người đến bao giờ? Ở trong này thì lấy đâu ra kẻ thù? Quấn một điếu thuốc Huỳnh Văn Tòng chậm rãi Châm lửa hút Gã không thích dùng điếu cày vì chê hôi Và cách rách Sau đó thuật lại việc Mình chôn vàng bị lộ Chuyện khác có thể bỏ qua Nhưng chuyện này nếu như đồn ra ngoài Thì tự dưng Đây sẽ là nơi mà đám lục lâm thảo khấu tìm tới Chưa kể là bọn Tây nó cũng chẳng chịu yên Vừa sống ở vùng đất mới một thời gian ngắn Nếu rơi vào tầm ngắm của nhiều kẻ Đó là tự chúc họa vào thân Mặc cho vợ khóc lóc Vì tự dưng ở trong vườn có sắc chết Huỳnh Văn Tòng cầm đuốc vun đất cho cao hơn Rồi trồng lên đó một cây mai Lúc quay vào nhà Thấy cái chân giò heo Vẫn chưa được thui rơm Gã giải thích Xác người chẳng thể nằm ở đó mãi Sau vài năm thịt nát xương tan Gã sẽ đào lên rồi ném di cốt xuống con kênh là xong chuyện Nhắc vợ làm bữa trưa Gã không quên nhận xét Lúc ngồi trên đống cát thì ai cũng là hiền nhân. Kẻ phải chết do vô tình ngắm đống vàng. Đợi đến khi kiểm chứng là hiền nhân thì có khi đã mang họa sát thân rồi. chi bằng là ra tay trước khỏi phải ôm hận thiên thu. Nói ra những lời đó chẳng phải là gã cuồng ngôn đâu. Các chết của người vợ cũ là một bài học đau đến thấu tâm can và thấm tới tận xương tủy. Hôm đó giả như... Nhà sư đừng đi ngang qua nhà, đừng chôn chân một chỗ như bức tượng. Có lẽ tay của gã không muốn dính máu. Khi bừng bát cơm đổ vào trong thấu cho nhà sư, gã vồn vã mời vị tu hành vào trong vườn uống bát nước vối, nhằm tỏ lòng kính trọng. Bát nước còn chưa uống hết thì nhà sư đã gục xuống bởi chất kịch độc. Lúc này, gã phủ đống cảnh cây khô nhằm không cho người ta phát hiện, sau đó đào hố chôn ở ngay vườn nhà. Đến bây giờ vợ gã đã thấy, gã cũng không ân hận gì cả. Thậm chí, gã còn tự an ủi, nhà sư ra đi nhẹ nhõm bởi gã không vung kiếm chém khiến đầu rơi máu chảy. Đó đã là một sự thay đổi trong nhận thức. Dẫu sao đời người vốn vô thường, nếu có trách thì cũng chỉ trách nhà sư đã đến sai thời điểm mà thôi. Trưa nắng chẳng bận tâm đến cô vợ trẻ thắp hương đốt vàng má ở sau vườn. Huỳnh Văn Tòng thưởng thức món giả cầy và uống rượu gò đen. Ngon nức tiếng lòng an. Đợi vợ bỏ nón, bước vào, đôi mắt đỏ hoe, gã nhắc nhẹ một điều. Nếu suốt ngày nhang khói ở ngoài đó thì sớm muộn gì, nhà chức trách cũng sờ gáy. Khi đó đâm ra lại to chuyện. Chỉ ra ngoài vườn, nơi có những que nhang đang cháy dở Huỳnh Văn Tòng nhắc, đợi khi nào họ mang tôi ra chém. Mình khóc lóc rồi đốt vào mã một thể. Lời nói có tác dụng tức thời. Gã thấy hài lòng. Vì suốt cả tuần vừa rồi. Không còn thấy vợ bén mảng ra vườn. Để thị khỏi bận tâm. Đến nơi vùi sắc chết. Gã rào ngăn cách chỗ đó với phần còn lại của khu vườn. Như vậy cố chịu đựng thêm 2 năm. Rồi hãng ném nắm xương tàn xuống kênh là xong nợ. Khi gã sắm xe thổ mộ. Gã thấy lựa chọn của mình không tồi. Nhiều lúc vắng khách. Gã dắt ngựa ra chỗ vắng Rồi cưỡi cho đợi nhớ Khi xưa dòng họ vi hiển hách Rồi đến họ đinh Từ người bác ruột cho đến thân phụ Đều cưỡi ngựa quần nhau với lũ giặc Kế đến là người anh trai vắn số Không một ngày cầm gươm chống giặc Gã nhầm tính số người bỏ mạng Dưới kiếm của gã cũng chẳng ít Ngày trở vài chuyến khách Dù chỉ kiếm vài đồng bạc lẻ Gã thế ưng lắm Vì trong mắt của nhà cầm quyền Gã là tên vô lại nhưng trí thú là mà ăn Biết mình cõng đủ tội Gã cố gắng sống ẩn mình nhất có thể Hàng ngày chở người đi khắp nơi Chở khách từ Nam Kỳ Lục tỉnh ghé Sài Gòn Đương nhiên là dù muốn tránh khu người Hoa cũng chẳng được Nhiều khách muốn ghé chợ lớn mua hàng Trong mắt của bà con Vợ chồng gã là điển hình của gia đình lao động Còn trong suy nghĩ của gã Dự định cuối năm khi con trai lớn một chút Gã sẽ chọn ngày dựng ngôi nhà cho đàng hoàng Dẫu sao thì nhà cũ cũng hư hỏng nhiều Ngôi nhà mới dù không trắng lệ hay xa hoa như nhà của đám điền trục Nhưng quyết không phải là nơi tá túc của người nghèo Nhà chưa xây Gã đã tính luôn việc mua gì bầy biện Ít ra nó phải đẹp như nhà của quan tuần phủ Đó là gã nghĩ như vậy Dù còn chưa được một sở thị tư dinh của vị tuần phủ nào Dẫu có người anh họ là tuần phủ Gã cũng chưa có phúc ghé thăm Nơi vị ấy trị nhậm Chứ nói gì đến những quan khác Chẳng hề quen biết Chở khách vào khu chợ lớn Nhiều lúc xe đi ngang qua bốt của Flick Bà con quen gọi là lính Mã Tà Sau này chăm lo việc trị An Riêng đám lính khi sửa theo pháp đánh trận Với quân Khởi Nghĩa Được gọi chung là Mã Tà Ma Ný Buổi sáng trong lúc ngồi đợi khách Huỳnh Văn Tòng lấy chiếc đần kìm Dạo một vòng rồi ca bài vọng cổ Nhìn gã mặc bộ bà ba màu đen Tóc để búi tó trông không khác gì những ông già nam bộ Không những vậy Ở trên cổ dù ngày nắng hay mưa Gã vẫn luôn quấn chiếc khăn rằn Miệng ngậm điếu thuốc dê tự quấn Đang thả hồn theo tiếng nhạc Thì bất ngờ ba thằng mã tà từ đâu xuất hiện Lĩnh một cái rùi cui vào vai Gã phải chở ba thằng vào khu chợ lớn Nhìn mặt của những kẻ cậy thế làm càn, gã muốn rút thanh kiếm giấu dưới gầm xe mở chém. Nhưng nhớ đến câu một điều nhịn là chín điều lành, gã mỉm cười ra roi quất ngựa chạy nhanh. Đến đúng nơi yêu cầu. Nhìn ba thằng mã tà cắp đít đi thẳng, Huynh Văn Tòng thở dài do bị quỳ tiền. Đây đã là lần thứ hai đám mã tà ở đây làm như vậy. Lần trước còn có một thằng cò Tây biết nói tiếng Việt. Nhưng nghe cứ như là chó hóc xương gã ấy. Khi ba thằng mã tà mất dạng trong khu người Hoa, gã cúi xuống liếc nhìn thanh kiếm được gắn ở dưới thành xe. Có lẽ đã làm cha, cho nên gã không muốn bị truy đuổi. Nếu không, mấy thằng kia đã thành hồn ma không đầu ngay tắp lự. Chưa vội gọi rời đi, gã buột miệng chửi. Mẹc xả lù của Dù tiếng Pháp một chữ bẻ đôi không biết, Gã vẫn thuộc kha khá tiếng bồi Bởi học lỏm của khách đi xe Hoặc là các thầy thông Thầy ký, anh bếp, cô sen Đám phu fan được tụi Pháp Gọi chung là cô ly. Trong số khách xe gã ghét nhất là đám cai mộ phu Bọn này uốn ba tấc lưỡi Khiến cho biết bao nhiêu gia đình ly tán Nhiều người phải chôn vùi thân xác Trong hầm mỏ hay các đồn điền cao su Mặt trái của sự hào nhoáng Là sự cùng cực của người lao động Trên những bàn phủ khăn trắng trong tiệm có thịt bò, xâm panh là nước mắt của đám cô Ly. Chính nhờ những khách đi xe đọc truyền khẩu gã thuộc lòng câu ca giao đời mới. ngay đồn hầm mò thành thơ khi ra chỉ thấy ăn roi cặc bò. Thằng Tây mặt đỏ bụng to, miệng lo luôn chửi mẹt xà lụ cua Khi được một thầy thông giải nghĩa, kể từ đó câu chửi và đám đốc công người Pháp với dân An Nam. Vô hình chung được gã dùng để trừng đám cỏ tây, mã tà cùng với những thằng mặt xanh mũi lõ. Từng đi bọn thuốc phệ gã ghét nhất là lũ Tây đoàn. Có nhiều lần gã dừng bước hễ mà tóm được một gã Tây đoàn đi lạc, thanh kiếm rượm xe lập tức tiễn gã đó về nước chúa cho lành. Dân trong này Vốn là đất nhượng cho Pháp Từ thời vua tự đức Đám có ăn có học nói tiếng Pháp như tiếng mẹ đẻ Dân lao động ít học Vẫn dắt lưng răm câu tiếng bồi Như vậy đúng là câu Pháp Việt đẻ hòe trở thêm một đám khách tới gần Dinh toàn quyền Đông Dương Áng chừng là vợ đã bán xong nồi cháo Gã quay xe về nghỉ Và nựng thằng cu con cho đỡ nhớ Đúng như dự tính ban đầu Lúc mẹ tròn con vuông Gã đặt tên con là Huỳnh Văn Tiến Như vậy, chi thứ của họ Đinh chấm dứt để mở ra họ Huỳnh. Chẳng dám nhận mình giống ông nội là người đổi từ họ Vi sang họ Đinh. Gã đơn giản chỉ là muốn không ai truy ra gốc gác của mình mà thôi. Bột ngựa dưới gốc cây, dài cỏ và đổ nước vào mắm tôn. Huỳnh bắt tòng bước vào nhà, thấy thằng cò đang gặm miếng trà. Gã cười khoan khoái tiến lại bế con lên, sợ thằng bé bỏ ra ngoài rồi bị bắt mất. Vợ gã buộc chân nó vào phản trong lúc nấu cơm. Thêm một nhân khẩu Cuộc sống bệnh bộn bể hơn Bù lại ngôi nhà có tiếng cười tiếng khóc Nó giúp xua tan đi những vất vả hàng ngày Đang ngồi chơi cùng con trai Vợ gã bưng mâm lên trên nhà Trong bữa ăn Liền thủ thị Thay vì mất tiền dựng lại ngôi nhà khăng trang Theo kiểu Tây Tốt nhất là bán nơi này đi Mua một căn bên xóm củi gần lăng cha cả Vốn hàng ngày gã đánh xe Ra đó chở khách Giờ mua nhà Gần nơi hành nghề tiện đủ đường. Chưa kể là tránh xa con kênh Đỡ bị mũi bay như chấu khi trời tối. Dẫu vợ không nói hết. Gã biết thì vẫn bị ám ảnh bởi xác người nơi cuối vườn. Kể từ dạo đó. thì trồng rau trước nhà. Còn phía sau. thì bỏ đó cho cỏ mọc lút đầu. Thậm chí gian bếp. Bây giờ mạng nhện răng tơ. thì chuyển mọi thứ về đó đun nấu. Không phản đối hay đồng tình. Gã thấy nếu muốn bán nơi này, việc đầu tiên cần phải nhặt xương dưới gốc cây mai ném xuống canh. Nếu không chủ mà đào bới được, báo bọn mã tà như vậy hỏng việc. Sống với nhau vài năm, cho nên hiểu tính chồng, vợ gã dường như đọc được suy nghĩ. Người ta đã nằm không ảnh ván, hay manh chiếu đủ lâu. Mình nếu như mà có đào lên, thì mua cái tiểu sành đặt xương vào, rồi an táng cho tử tế Đây là việc để phúc cho con cái tôi biết rồi Buổi tối khi con trai say giấc nồng Huỳnh Văn Tòng nằm trên võng Canh cho vợ tắm Thị sợ ma cho nên khi tắm khuya Bắt gã phải ngồi ở ngay gần đó Xưa chỗ tắm Bố trí ở ngay sau nhà Giờ gã phải làm nơi tắm ngay cạnh bên hiên Và bưng ba bề bằng lá dừa Nhìn bất tiện Nhưng chiều cô vợ trẻ cho nên đành tạc lưỡi Nói một cách công bằng Nguồn cơn sự việc đều là do gã gây ra Cho nên nào trách được ai Đánh xe thổ mộ qua lăng cha cả bao lần Gã còn lạ gì xóm vớt củi Gọi là vậy bởi khi xưa Dân cửa đó chuyên vớt củi trên sông Sài Gòn Đang ở bên cạnh con canh thoáng mát Tự dâng đôi vợ chồng trẻ Đòi về sống gần lăng lão bá đa lộc, Gã có chút bực mình nhưng chưa phản hồi Giờ đây khi nhà đã có trẻ con Gã biết đã đến lúc an táng cho nạn nhân của mình tươm tất Việc bán nhà đi nơi khác tính sau Không còn ham câu nhất cận thị nhị cận răng Gã muốn ở một nơi rộng rãi có vườn có ao như ở ngoài Bắc Nếu muốn khang trang thì sẽ thuê người Vẽ kiểu nhà ba gian hai trái Nhưng từng gạch chân la Phong nhìn đẹp lại bớt nóng Lúc cô vợ trẻ giặt quần áo xong Đứng quay tóc cho khô Gã ngắm bắp chân trắng ngần của vợ Dù lam lũ vì hằng ngày phải gánh cháo đi bán Nổi hứng lên Gã khều nhẹ vào đùi vợ Sau đó ca câu theo kiểu vọng cổ <cười> Chim quyên ăn trái nhãn lòng Thia lia quen chậu Vợ chồng bền hơi <cười> Nào Ra đây Ra đây bảo này Nào Quả sớm Làm cái gì đấy Ơ kìa <cười> <cười> Está aí. tập 11. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hãy nhớ ấn vào nút like, nút chia sẻ video và để lại comment cùng nhau thảo luận. Cũng đừng quên ấn vào nút follow, subscribe kênh để nhận được thông báo khi tụn ra video mới trên cái YouTube mê truyện và truyện ma Quảng Mua các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên à, cùng với găng gật xả đen hỗ trợ về đường gan qua shop ở bên dưới phần mô tả hoặc là qua số điện thoại đỏ ở trên màn hình để nhận được tư vấn. Xin chào và hẹn gặp lại.